Thang thang thang. cái gì mày che rồi đọc được chưa bí viết dạy vợ <cười> ở đâu ra vậy sách này là sách tuyển nó không phải đâu cũng có đâu coi như là tất cả những cái chiêu thức dạy cho mình làm sao trị cuốn vợ là nằm ở trong mình làng cần cuốn này đó mày thấy không mấy bạn thân không tao kiếm rất nhiều không gặp cảm ơn hồi nãy tao nhớ lúc tao vô tao, tao, tao kể chuyện vui mày nghe mày hay chửi tao lắm mà kia tao đi về không giờ tới giờ không chuyện mày rất vui chuyện mày rất vui bây giờ tao đi về rồi <cười> <cười> cái chuyện mày tao nghe tao thấm thấm không thấm không <cười> gì suy nghĩ suy nghĩ nè quan bà kia sao chín tuổi uống ly nước no <cười> ông kia chứ mày bà kia chứng tỏ không nghe chuyện tao tao đi về tao nhớ kỹ ông kia còn cái bà là cái bạn À, cái mày thấm dần câu chuyện này đó tao thấm rồi, tao thấm rồi Trời tao ơi tự tác mặt mình coi à, Mình chia nó coi Đó, vậy là được á Tao thích mày rồi đó Cuốn sách nó như vậy Dở ra đọc, dở ra đọc Đọc đi Khoan, để tao chỉ mày cách đọc sách Trước khi mình đọc một cuốn sách Phải đọc cái trang đầu tiên trước Tất, tất nhiên một. Tất nhiên Tại vì cái trang đầu tiên là nó nắm giữ toàn bộ những cái bí mật Những cái then chút của cuốn sách Mình đọc trang đầu tiên hiểu Thì cái đoạn sau mình mới thông Đâu xui là đuôi lọ Được không? Hay, bạn hay Đây Trang đầu tiên nó là cái gì? Cái gì? Mục lục Đây mày rảnh quá mà dở cái trang sách là đọc mục lục chi Trời ơi, mình phải đọc mục lục để mình lục được cái mục mà mình cần tìm chứ Bây giờ mày lấy cái mục mà mày lục ra mày đưa cho tao Vậy tao sẽ lục được cái mục để đưa cho mày để mày thấy nó Chứ không thể nói một cục Thì làm sao lục được cái mục nó đúng không? À. Giờ lục, mục trong cái mục lục Ô oh. Vô vô vô đi, tao mệt rồi quá nó hoài à Đây Tìm cái chỗ mà đoạn mà chỉ cho không sợ vợ đúng không Được. Đây nằm ngay trang 2 khỏi lục tìm cũng làm ghê Đây Mở đầu vô viết cái câu này Làm sao để không sợ vợ Vô đúng vấn đề này ha Tao thức sách mà viết vòng vòng cũng mệt lắm giả này hay. Cái gì mà vô vấn đề là nó mới hay quấn thẳng vô trọng tâm liền Nói. Làm sao để không sợ vợ Làm sao Chúng ta phải làm sao cho con vợ sợ mình Hay. quá sách nhất hay dễ sợ hòng cuốn sách này nó hay đó nhưng mà bây giờ phải làm sao mà để cho con vợ, vợ nó sợ mình nè nó có dòng số hai đây dòng số hai viết liền làm sao để vợ sợ mình xuống liền bây giờ nó viết vô liền chủ đề này trọng tâm đó làm sao để vợ sợ mình chúng ta phải làm sao cho mình thật sự không sợ con vợ thầm thúy dễ sợ thầm thủy cái văng hay nhưng mà làm sao để chúng ta không sợ con vợ không trước khi nữa nó... Nó qua cái cái, cái cái phần kế tiếp là nó có cái đoạn mà chú thích giữa cái sợ và không sợ này Đọc cái đó liền cho tao đi Tồi ôi, mày đọc sách mày kiến quá mày khó quá Tao cái... muốn nghe cái phần trọng tâm Đây nè Rồi. Đó. Cái phân biệt giữa cái sự sợ và không sợ có nghĩa là sao là sao là sao Làm cho con vợ sợ mình Tức nghĩa là mình sẽ không sợ nó Mà khi mình không sợ nó thì con vợ nó mới sợ Hiểu không? Mà nó không sợ cái gì hết nhưng nó chỉ sợ mình thôi Thì tại vì sao? Tại mình không sợ nó thì nó phải sợ mình Mà làm sao con vợ nó sợ hay không? Đó là vấn đề Mà con vợ không sợ thì có nghĩa là mình sợ Mà nếu mà mình không sợ thì con vợ nó sẽ sợ Mà đã nói sợ rồi thì mình sẽ không sợ nó Mà không sợ giờ thì chắc chắn con vợ nó sợ mình Mày sợ chưa? Tao sợ Tao sợ mày sao sợ tao? Vô nói quá Ý mà bây giờ tóm lại một điều có nghĩa là Không sợ gì quá sợ Không Dòng số 3, để đọc dòng số 3 cho mày hiểu 3 mình Dòng số 3 nè Này nè Để thật sự làm cho cô vợ À không Để thật sự làm cho cô vợ sợ mình à. Mình phải cho cô ấy nếm được cái sợ cực điểm Có nghĩa là sợ như không sợ và sao? Hiểu không? Không Thật sự thì khi tao viết cái dòng này tao cũng không hiểu lắm Tài ơi! Cũng sao mày viết hả? Đây tác giả của tao là gì trang cuối, không dám in trang bìa ta đọc xong tên tác giả ta không dám coi. Trời ơi, hèn gì, tao nói cái sách gì đâu mà nó vòng vòng vòng vòng. Nhưng mà tao đúc kết từ những cuốn sách hay. Có nghe nữa không? Động, đọc hết đi. Trong số 4 ghi rõ ràng đây nè. Số đọc đây, đọc đi. Những điều người phụ nữ thường sợ nè. Vô chồng tâm nè. Đó. Mày học lớp mày phải đi từ lớp 1, lớp 2 Mày qua lớp 4 được, lớp 3 lớp 4 được mày không? Đấy Nhưng nào? mà tao không có thời gian hồi con vợ nó về tới bây giờ. Cái này quan trọng lắm. Những điều phụ nữ thường sợ đầu tiên có nghĩa là mày phải ở dơ, mày phải ngưng tắm gội, mày phải để cái đầu mày đầu bù tóc rối, ngưng xuất miệng, ngưng đánh răng. Khi mày phà hơi thở ra thì nó giống như là một cái hơi cống. Mày hiểu không? Mày phải làm sao cho con người mày kín mõm. Người nhìn vô người ta cảm giác là cái lòi thú vật người ta không giống gần mày. Thôi, to to. Họ phải mượn vợ tao đâu? Quyền sớm này bỏ chạy luôn. Lúc đó tao bắt thì ta nhốt. Hai ghi là nếu cảm thấy điều một không đúng thì đừng làm. Nè Mày rảnh quá mà còn ghi thêm với chú thích cho nữa chi? Đây này. Lựa cho tao cái phần nào hay nhất. Phần số 3, số 3 ghi sao? Phần số 3 nó ghi nè Trước khi đến với phần 4 Chúng ta hãy tham khảo lại phần 1 Trời ơi Sao cuốn sách mà đi vòng dòng, dòng không vậy Không phải Nó giúp cho cái người đọc Nhiều khi mình cân nhắc lại hiểu Không không được thì qua dòng số 5 Đây Dòng số làm sao Đây dòng số 5 đi À dòng số 4 Mày đọc đã thì mệt tự quá mày ơi Dòng số 4 nó biết rằng Người vợ thường sợ ta ở quyền lực Đúng rồi Biết quyền lực là sao không Là làm sao Quyền lực Là một người đàn ông bất lực nhưng có quyền Tao hiểu lắm Thật sự tao nghĩ tao cũng không hiểu lắm Nhưng mà không, tao có thể giải thích năm na cho mày hiểu như vậy Nôm na để... Cái người đàn ông bất lực là sao? Là một cái người đàn ông Lực uh... bất tồng tâm đúng không? Không Người đàn ông bất lực là một người đàn ông uh, Có những cái lực bất Có như là lực rất là bất thường á. Chẳng hạn như là Đẩy cái bàn để nó nổi rồi đó và cái lực lực đó là lực bất thường đó, à, đó thì khi mà mình có lực bất thường nhưng mà mình có quyền thì người ta sẽ gọi là mình là quyền lực đó hiểu không có nghĩa là mình yếu đuối mà mình vẫn có quyền có nghĩa là nói bằng hơi thở và lời nói thôi mà người ta đã sợ mình rồi không cần dùng sức mạnh chỉ tao tạo cái làm đó, đó. tao thức cái, cái quyền lực cái ý thâm sâu đó là như vậy nói cho nó thấm thức có nghĩa là gì lấy nhu thắng cương Như thắng bình thường con vợ mày nó xa xả nó chửi mình, đúng không đúng rồi bây giờ xa xả liền xa xả mình ngược lại ngược là mình vợ đó có nghĩa là khi nó dữ mình phải hiền nhưng mà mình hiền mình diễn bằng ánh mắt mình trừng lên cho nó sợ và sau khi tới nó sợ rồi lúc đó mình dữ nha mình dữ lên nhưng mà khi mình thấy mình cương không đợi nó nó dữ lại mình lại hiền này đúng không giống như người ta nói cái câu là trước khi dòm mồi thì hổ thường thu mình lại mà co cái người mình lại đó khi con vợ mày nó vừa sưng sổ mày đung ra Bung ra xong rồi co ra Mày bung nè, co, bung, co, bung, co, bung Mày làm như vậy thì con vợ mày sẽ sao? Lúc nào co, lúc nào bung Tao sẽ là người nhắc nhở cho mày Trời ơi! Một lát nó con vợ mày vậy, tao giúp ở trong này Tao nhắc cho mày lúc nào cần co, lúc nào cần bung Nếu như mày nghe tao hát cái bài hát là cứ ơi cưng, cưng ơi cưng, cưng ơi cưng, hơi cưng cưng, cưng, cưng, cưng Là mày cứng lên Buông cái buông, buông hay buông, buông hay buông, hơi buông buông, buông, buông, buông, là mày buông À, nhớ nha Đó. Mày giúp tao Nhớ nha Mày hứa nha Hứa Và tao nhắc mày lời thoại như thế nào, mày thoại y chang tao Cứng rắn lên, men lên, đàn ông lên Con vợ mày về nó không sợ mày tao đi bằng đâu Tao hy vọng là mày đúng, nếu mày đúng tao bao mày một chầu nhậu Mày tin Cái Trời. gì đâu mà cửa mẹ không mở Trời. tan quá vậy thôi vậy rồi, tao đứng trước cổng kìa Nó làm sao giờ Bây giờ núp, núp, núp, núp đâu, mày núp đâu? À, người ta nói, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất Ừ, Lúc dưới cái bàn này Mày rảnh quá, mày rảnh Mày coi tao nè, nó không phát hiện ra được đâu Nó phát hiện ra được, tao là con mày Trời, Trời ơi, rồi. mày dở quá, đây nè Trời ơi, mày nghĩ làm sao vậy? Rồi, nó vô mà nó phát hiện được tao làm con mày Rồi Trời, nó <cười> cái cửa nẻo gì đâu mà Sao không đóng cửa nẻo lại đi anh Tại vì nãy có người vô mà Người nào anh... vô mà không chịu Mới qua chơi hả? Nó hỏi mày kìa, giả lời đi mày ngu quá Nó hỏi mày kìa Thành Hả? Mới hả? qua chơi hả? Hả? Ủa trời, nó có cái gì? Trời ơi, có chừng gãy cái bàn Tôi có sợ gãy bàn, sợ gãy cổ không á Ủa, sao chị thấy tôi vậy? Sao không thấy? Đúng cái mặt trần giận đóng nó sao không thấy? bởi gì sao sách nó ghi là nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất? Sách nào ghi? Sách đó ai ghi vậy? Tao ghi Rảnh quá, tao nói cái nguy hiểm nhất là an toàn nhất cũng phải cái này là mày lộ thiên luôn rồi Chị mới uh, đi đâu về vậy? Đi nặng mụn chứ đâu? Hàng gì còn sưng mà mặt chị, đẹp quá, cái mặt đẹp quá Hòa thầm ảnh á uh, mấy uh, đi vệ sinh nha Chị uh, ngồi chơi, tự nhiên vô nhà mình đi chị ừ? Dạ, em đi vệ sinh cái <cười> Em ra nói chuyện với chị tiếp Cho, cho, cho Uống nước gì em pha? Ừ, nhà tôi À, chắc không muốn đâu Vô đi Tự nhiên Cưng hơi cưng, cưng hơi cưng, cưng hơi Hát gì vậy? nhà không có, hát, em hát đi hát khùng ừ. Ngồi đi Nhà mình hay nhà nó mà tự nhiên vậy Nhà nó, nhà mình cũng vậy thôi Bạn bè của tôi mà Sao là hỏi mấy cái chuyện vớ vẩn như vậy Bị gì vậy? Bị cái gì? Đang bực chung người được không? Sao hôm nay về sớm cũng chịu nói tôi Tôi biết vậy sao? Cái gì? Tôi không thích đi Cưng, cưng, cưng, cưng, cưng, cưng, cưng, cưng, Tôi không thích đi Nó ông bị gì vậy? Ông bị khùng hả? bà khùng bà khùng Trời ơi! Bữa nay ghê ta? Bữa nay chữ tôi khùng luôn hả? Tôi hả? Tôi, tôi bị khùng Tôi biết răng mồm Gì? Không phải nhu nhu nhu nhu hơi nhu nhu nhu rúa Cái gì? Tôi... Tôi làm sao? Tôi khùng... Tôi khùng... May thấy lạ lạ nha Cưng cưng, cưng cưng, hơi cưng, cưng, cưng... Tôi lạ rồi sao? Lạ rồi sao? Lạ rồi sao? Ông bị gì vậy? Bị gì? Tôi bị bà chèn ép quá, tôi mệt mỏi rồi Tôi bị bà chèn ép quá, tôi muốn đi ăn tỏi rồi Cái gì? Ăn tỏi gì? Từ nhiên đầu ăn tỏi Mày có điên không? Mày có điên không? Gì? hư mày có đi không? Trời mày có đi không á? Tự nhiên kêu mày tao. Chị em xin nói chuyện ảnh tí, có cái chuyện này bạn đồng. Gì vậy? Mày có đi tao nói mày á. Mày có bị điên không mà tao nói mày làm ơn mày đứng thôi giùm cho ta. cái bị khùng không mày nói kia kêu đó, cho nó quấn cho mặt mày hả? Mày nhắc lớn lớn lên, mày nhắc nhỏ tao có nghe Mấy bác cười có nhắc nhỏ ra bắt lớn nghe. Cái Gì vậy? Cái gì vậy? Dạ không có, em nói hôm qua em mua ăn cá, em nó ngon quá, em đưa anh để tối nay nướng nhậu, ngon chị ơi. ngồi nói chuyện chơi. Điên xong chưa? quá, trời à, cái gì kì vậy trời, <cười> lớn lớn lên nha, <cười> nhặt lớn lên, ai, có tôi nói uh, nuôi con cá, bắt con cá bắt cho con lớn lớn lên, nhà nuôi cá gì đây nữa nay không bị cái gì vậy trời đó, bị cái bị gì bây giờ nhỉ? tôi có chuyện muốn nói với bà, chuyện gì, tôi muốn nói cho biết kể từ ngày hôm nay tôi sẽ là người đàn ông trong ngôi nhà, này. vậy nào giống là đàn bà hả? Ý tôi nói tôi là một người đàn ông một trụ cột. <cười> Ý tôi nói tôi là người đàn ông múa cột trong nhà. Cái gì? Ông là múa cột ở trong nhà này. Trụ cột, trụ cột. cột. Hả? Trụ cột, trụ cột. Bà là phụ nữ, bà phải đi chợ nấu cơm cho tôi ăn. Bà là phụ nữ, bà phải đi chợ nấu cơm cho tôi ăn. Ăn của tôi phải đầy ắp thịt cá trứng sữa. Tôi muốn ăn của tôi phải đầy ắp sữa trứng cá thịt. Thịt cá trứng sữa. Thịt cá trứng sữa. Nãy tôi khùng quá rồi tôi thì tôi chịu hết nổi không rồi thôi đi uống thuốc đi. Bà xin. không được quyền nói với bà chồng bà như vậy. Không được quyền nói chuyện với chồng như vậy. Hả? Công Dung à, ngon hạnh là cái gì? Đi uống thuốc đi. Bảy đi. Cậu biết Công Dung hạnh là cái gì không? Bà phải biết là con hạnh con Dung là cái gì không? nổi chơi thì tôi không biết ai hạnh dung nổi chơi đó công dung của hạnh thành công con dung con hạnh hạnh công dung hạnh của người phụ nữ thành công con dung con hạnh thằng phụ con nữ đi chị đi em em có chịu nói với anh tí anh tin tao đặt cho mặt mày không anh nhiều cái thằng công con hạnh nào đây công dung hạnh của người phụ nữ đó này là... à dạ. à tao buồn quá à tao buồn quá à, gì nói vậy tao buồn quá ôi tao buồn quá à. Rồi sao nói đi? Bà biết công dụng ngon hạnh không? Là cái gì? Bà phải biết phục vụ cho chồng Bà biết phục vụ cho chồng Chà Bà Nấu nước cho chồng tắm và nước mắm cho chồng tắm Cái gì Phà nước nóng cho chồng tắm và nước, nước nóng cho chồng tắm Tắm xong Tôi phải xông hơi Tắm xong Cho nó ra khơi À ra khơi mày có khùng mày không mày ra khơi mày làm cái gì ở ngoài mày có khùng không? mày không ra khơi mày làm gì ở ngoài Mày vậy? không có nói câu đó không có nói câu đó Mày có đen không? Tao nói từ nãy tới giờ Ngồi xuống Tao gặp vợ tao tao khớp mày Mày ngồi xuống luôn Ê, ai đau bụng quá Không có đau bụng gì hết trơn, ngồi xuống Ê, ai đau bụng quá, ê em... Ngồi xuống Cũng nhắc cái gì, nói hiên nhầm bà Tao giọt tới tao chịu không nổi Hay quá ha Trời đất ơi Hai người đồng loại với nhau hả Nãy giờ ngồi đó, chổng nhắc là tôi nghe hết á Chứ phải tôi không nghe đâu, đừng có làm bộ xạo xạo đây Còn ông không nghĩ sao giờ lỗ tao bị điếc không? Ở đây tôi nghe lòng lộn luôn nè Nghe lòng lộng luôn nè Trời giới... ơi Nghe thì ta, ta nói là nghe mồm một, rõ mồm một với nghe lòng lộn nè Tôi thích Nhắc cái gì? Nhắc trụ cột mình nói lại là múa cột Mày thấy mình mà nhục chưa? Rồi cái gì, cái gì mà rắc hơi ở đây Tôi nghe ta, ta rõ lại, vậy Hơi tự với rắc hơi Bởi vì ngu vậy ô wow, dễ sợ gì, chồng vậy hỏi sao vợ đang ăn ăn hiếp rồi vậy? Thôi rồi tự nhiên là súi chồng chồng của tao mày em bả vậy. Thôi rồi chồng vậy hỏi sao vợ đang ăn ăn hiếp rồi vậy? Thôi rồi tự nhiên là súi chồng chồng của tao mày em bả vậy. Không phải tại vì ổng nói là chị dữ quá nên ổng phải kêu em nói cho chị hiền lại bớt chứ không thâu gì ăn hiếp ổng hoài ổng kiểu ổng nọ. đó có gì sao tự nhiên không chịu nói tôi? Không nói tôi vợ chồng giải quyết với nhau rồi đi ra ngoài nói thùm lum tùm la rêu ra vậy giờ người ta nhìn vô mặt người ta cười vô trong mặt rồi làm sao hả? Nói đâu có được. Sao bữa này, không nói được? Cái này cho ý kiến gì? Ý kiến gì? Cho ý kiến gì? Em qua đây em mới phát hiện ra một điều. Này. Điều gì? Em mới hiểu tại sao chị phải giữ ổng mà sao. ổng khờ quá mà ổng không có biết cái gì hết trơn á thì cái mình là người đàn ông đôi khi mình phải cứng rắn mình phải có cái lập trường riêng, có cái cái sự quyết định riêng, cái gì cũng sợ sợ gì cũng nhút nhát, cái gì con biết giờ mình có thường mình là phải ngồi. Thì đó. Nhưng mà ý ở đây là tôi muốn nói là có cái gì thì anh phải nói với em. Hai vợ chồng mình nói với nhau thì giải quyết được vấn đề thôi chứ có cái gì đâu. Rồi tự nhiên cái đi reo ra như vậy, không có nên nghe không? Bị ác về mốt có chuyện gì mà bực bút bát là anh nói thẳng với em không? Ừ, nói đi rồi có gì đánh lộn với ông trợn là xong chứ nghe chưa, nghe chưa, cái chưa, cái gì? gì ở trẻ trường? Nghe chưa chưa giữ má, giữ cái miệng, cái miệng chị cũng giữ nữa. cái cái miệng chị đó, cái miệng đó, cái ghê lắm á. cái miệng của anh mới là giữ, cái miệng của anh mới là cái ghê á. túi tầm bậy làm ba ủa chuyện vợ chồng ta biết gì mà xí do? Ta không? qua đây để giúp đỡ mà Giúp cái gì? Nãy giờ giúp được cái gì? sách đó, sách đâu rồi? sách, sách gì? sách tôi đâu rồi? chị có ngồi lên sách tôi không? Sách dạy thưởng thức đình hạnh phúc Mời Đâu cuốn sách đạo. gì đâu Bởi trồng cầu thang mà okay. kề Dạ Nó khoe nó khoe nó mới với cuốn sách nó khoe này nha Sách gì? Sách dạy vợ Trời ơi bí quyết vậy giờ Bí đại ai, ai gì Tôi Tự in sách này phát hành luôn á Bảo mai mua hết rồi À là nãy giờ ngồi cho ông nhắc là nhắc trong sách này hả? Dạ Rồi thấy có hiệu quả không? <cười> Thực ra thì à, hạnh phúc gia đình là cho mình tự nắm lấy, mình tự à, tìm, mình tự kiếm, chứ làm sao mà có ai dạy mình được Đúng không chị? Rồi cái này có ai thử chưa? Có rồi Thử chưa? Đã quấn em hoài, đã thử xong bị vợ chửi nhiều hơn quấn em ngoài Rồi sao mình dĩ chồng tôi? Tại vì em định phát cách, em qua đây em thử chiêu mới có được không? Ai ngờ cũng bị trang vậy luôn Đó, thấy chưa? Nghe lời đi, nghe lời bạn đi, về hành hạ vợ đi. Đó nghe lời đi. Thôi tôi hiểu rồi mà, mà mốt có gì tôi nói với lại vợ rồi biết rồi. Xi. Giờ mình tổng kết cái sự việc vậy đi. Có nghĩa là thông qua sự việc này chúng ta thấy được rằng đây là một người đàn ông gì quá yếu đuột sợ vợ một cách quá đáng nên là lúc nào cũng bị chị này lấn át. Còn cái lần một người phụ nữ nói chung thì cũng uh, giữ cái miệng quá. nên là chồng nhiều khi cũng không dám nói, thành thử ra là gây ra cái thì mâu thuẫn vợ chồng. Mà em, em là một cái người rất là tốt. Là giúp cho mọi người hiểu nhau hơn, có thể đã thông kinh mạch. À không, đã thông kinh. tư tưởng để có thể uh, rõ ràng về mọi chuyện có thể giải quyết được trong vấn đề. Ờ uh, em mỏi miệng là... không? Cũng mỏi đó chị. Nói vẻ chữ quá mà Nhưng mà em cũng là một cái người rất là tốt vì đã rêu ra cái chuyện của anh chị cho mọi người trong xóm cùng nghe Trời ơi! Người ơi. Để người ta biết, để người ta kêu em tới đây giúp đỡ anh chị đó Trời Sớm mới bầu em là người hoài giải đó, em là nhận giải thân thiện nè Đó, thấy chưa, Nó thấy chưa thân thiện Thấy rồi. chưa? Thấy chưa? đúng không chị à đúng rồi đó, thành anh... gì em mà hai chị hiểu nhau không rồi rồi bữa nay gia đình hạnh phúc rồi cha rồi, rồi rồi tôi mời tôi mời anh lên đây ngồi dạ rồi thôi ngồi chứ cái gì chứ mời ngồi là là cái chuyện bình thường thôi đắt theo với cái người tốt gì tốt mình làm cái gì cho gia đình người ta hiểu nha cái ta trân trọng mình đó thưa đúng rồi chứ giờ trân trọng lắm cảm ơn chị không biết dùng cái lời nào để mà cảm ơn em luôn á thì tình luôn đó. em đã đi nói chuyện với anh chị cho cả sớm cùng nghe vậy, mà, vậy hả để người ta hiểu người ta thông cảm ừ, trời ơi. bây giờ có, có mời em ăn gì không thì em cũng ngại quá em có từ xưa em chưa ăn qua bầu nước à vậy hả yeah. vậy ơi vậy muốn ăn phải không vậy, vậy mời em ăn đi ăn gì vậy ăn gì Do cái món ngon lắm ngon hả vậy ăn gì anh ăn? ăn gì chị ăn bò tänne niin tässä on täällä on